Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net kìa, kìa bà Mỹ Uyên định lên tiếng bênh vực mẹ mình Nhưng lại kịp dừng Khi nhìn thấy nét mặt đánh lại của bà cụ Rồi bất thình lình Bà cụ chỉ tay sang một bàn thờ khác Sát phía vách bên kia Nói với Uyên Này cô có nhìn thấy thằng đó không Nó chết khi mới 20 tuổi Tức là lớn hơn con thiên thu 2 tuổi đó Nó cũng đã chết Vì lòng dạ rắn độc của mẹ cô đó kia bà, con xin bà Nhưng bà cụ hình như không còn để ý tới lời nói của Mỹ Uyên nữa Mà rơi vào cơn xúc động khó kiểm chế con người ta đang độ tuổi lớn tuổi yêu Vậy mà chỉ vì ghen tuông ích kỷ Mẹ cô đã nhẫn tâm sát hại nó Đẩy chúng nó xuống địa ngục, xuống âm phủ rồi Cái thứ yêu tinh đó cuối cùng cũng phải đền tội Cũng phải... Bà càng nói càng xúc động. Giọng nói càng thê thiết. Điều đó càng khiến cho Mỹ Uyên không chịu đựng nổi nữa. Cô gào to lên. Thôi thôi, bạn đừng nói nữa. Mỹ Uyên lao ra cửa. Trong cái tình trạng hoảng loạn. Và cứ thế. Cắm đầu chạy một mạch không định hướng. Nhưng... Phải chăng là ngẫu nhiên. Khi mà cuối cùng. Mỹ Uyên lại dừng trên đỉnh đồi quen thuộc đó. Đến khi nhận ra. Cô bàng hoàng kêu lên, Đồi thiên thu! Rồi đột nhiên, Mỹ Uyên lại lao tới như một mũi tên về hướng vực thẳm, vừa cất tiếng gọi thảm thốt, Mẹ! Bởi lúc ấy, ngay trước tầm mắt của Uyên, là chiếc xe lăn của mẹ mình, đang chới với, sắp ngã xuống vực sâu. Mẹ ơi! Trời đất, cô út tỉnh lại rồi. Tiếng gieo mừng của tư xương, Làm cho người mới vừa bừng tỉnh Cũng phải giật mình Cô ngơ ngác nhìn xung quanh Cất tiếng hỏi Mẹ tôi đâu Tư xương nắm tay Uyên gọi khẽ Tôi nè Tư xương đây nè Lúc này thì Mỹ Uyên mới nhận ra Nhưng cô vẫn cứ hỏi Mẹ tôi có bị rơi xuống vực sâu kia không Cô ú trà Chính tôi đã kịp cứu cô lúc đó Đang sắp lao xuống vực sâu trên đồi kia Nếu tôi tới không kịp Thì cô đâu còn mạng nữa Chẳng khác gì chị Linh cả Chị Chị vừa nói tới ai vậy Thì cô út đâu lạ gì chị ấy Người đã đẩy xe lăn cho bà chủ suốt mấy năm trời kia Người đã bị chết trên đồi đó Mỹ Uyên không kiềm chế được nữa Cô bật dậy Nắm chặt vai tư xương Hỏi dồn dập Tại sao Tại sao chị Linh chết Và chị có biết chị Linh chính là thiên thu không Tại sao Câu hỏi dồn dập đó Đủ khiến cho Tư Sương bàng hoàng Chị đờ người ra Cho đến khi Mỹ Uyên dứt hỏi Thì cũng là lúc Tư Sương run dày Như bị kinh phong Cô, cô Út, cô, cô, cô biết rồi sao Và chị ta lặng im Như người mất hồn Sắc mặt thì tái nhợt đi Chị Tư Sương này Vậy là chị biết hết Mà chị giấu tôi đó Tư Sương à, mọi việc thế nào Tư Sương bật khóc nức nở Hồi lâu mới nắm tay Mỹ Uyên giọng nhẹ nhàng nói Cô, cô dáng đi theo tôi Và chị ta dẫn Mỹ Uyên về phòng riêng của mình Đây là căn phòng ở dãy nhà riêng dành cho người giúp việc Nhưng khi bước vào trong thì chính Mỹ Uyên cũng phải ngạc nhiên Khi nhận ra phòng rộng và tươm tất Chẳng khác gì các phòng trên ngôi nhà lớn hay cụ thể là phòng của Mỹ Uyên Tư Sương giải thích ngay Đấy chính là sự ưu ái của cả ông bà chủ đấy. Họ tưởng là thưởng cho tôi, bởi vì suốt 15 năm tôi chỉ biết ở đây thôi. Nhưng điều ngạc nhiên lớn hơn là ngay sau khi Uyên nhìn thấy bức ảnh chân dung đặt trên một bàn thờ kê giữa nhà, cô kêu lên, hình, hình đó là ai vậy? Bức ảnh thờ kia giống y chang, ảnh thờ ở nhà bà cụ của cô Thiên Thu. Người mà bà cụ bảo rằng đã bị chết, "Sao mẹ của Mỹ Uyên? Có phải người này là Tư Sương đáp gọn luôn, là anh ruột của tôi đó." Uyên lại càng bị kích động. "Người đó chết theo cô Thiên Thu có phải không?" Không đợi Tư Sương trả lời, Uyên đã tự nói. "Cả hai đều chết do một tay mẹ tôi." Lời cô chưa dứt thì Tư Sương đã bịt chặt hai tai lại, gào to Đừng, đừng nhắc chuyện đó, đừng mà. Rồi như kẻ bị tâm thần, chị ta thoát chạy ra khỏi nhà, nhằm hướng phía sau mà chạy. Nguyên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net